làm vật hy sinh. Thiếu Lâm quả nhiên khác biệt với lũ hội bang tạp nham dạng hồ. Bằng chẳng vậy, kế thích tướng của tại hạ dễ chỉ mà ứng nghiệm. Bá hiệu sinh lạnh lùng lên tiếng. Dù rằng các vị sư huỳnh Thiếu Lâm đây không thể liều mạng như con người của các hạ, nhưng đừng tưởng rằng như vậy mà có thể chạy thoát khỏi đây. Lý Tầm Hoan rời tia mắt khinh miệt nhìn ra. Ai bảo rằng tại hạ sẽ bỏ chạy? Bá Hiểu Sinh hơi sửng sốt. Có nghĩa là các hạ không thèm chạy sao? Lý Tầm Hoan đáp. Sự tình trắng đèn chưa rõ, phải trái cũng chưa xong, thì tại sao tại hạ lại phải bỏ đi chứ? Bá Hiểu Sinh hỏi dặn. Không lẽ các hạ có thể khiến cực lạc đồng tử đến đây để tự thu nhận, y là hung thủ giết chết Tâm Mi Đại sư sao? Lý Tầm Hoan lắc đầu. Không thể được, vì y đã chết rồi.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 Suối tóc huyền mưa mướt lơi lãng vững trên vai, gò ngực căng mềm mại nhấp nhô theo hơi thở nhẹ nhàng. Gia mặt hồng hồng như màu cánh hoa đào, vảy môi he hé như mẩy mọc, như khiêu gợi. Tiểu phi lặng nhịp nàn ngây dại. Trong gian phòng chỉ có tiếng thở khe khẽ của nàng cùng tiếng nổ lét bếp của than hồng trong lò sưởi. Bên ngoài tuyết đã tan dần theo tiên nắng lên, cả đất trời như cô độc trong cái không khí dịu ấm và êm mơn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 Tiểu phi nhớ mày. Vậy à? Bộ kim ti sắt của anh, tôi vẫn còn giữ ở đây. Vừa nói, nàng vừa lôi ra khỏi bọc hành trang bộ kim ti sắt, vật mà võ lâm thiên hạ dò dãy thèm thuồng, màu vàng óng ánh của những sợi tơ bằng vàng dòng của chiếc áo như càng thêm óng ánh dưới ngọn đèn. Lâm Tiên Nhi tay không ngâm ngê lên làn ánh rất mạnh, nàng nói tiếp. Vì phải khám xem vết thương của anh Nên tôi đã giúp anh tháo máu ra Và quay luôn cho đến bây giờ Tiểu Phi rực rưng chẳng nhìn đến Vậy Tiền Nhi hãy cất luôn nó đi đi Ánh mắt Lâm Tiền Nhi ngời sáng lên Nhưng nàng lại lắc đầu Không Đây là vật mà anh khổ nhạc mới lấy được Và lại sau này Anh còn cần đến nó nhiều Đâu có thể tùy tiện cho người như thế được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 只愿开心到老风在冷不想逃花在眉也不想要任我飘扬 请不吝点赞订阅转发 Sora 只想換個班是小樣現實對人少瘋去去忘掉 不问因果有多少独自最大晴天哭明天笑 不想逃花在眉也不想要任我飘扬天越高